Chào kính chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ Thiên Quân thú, tập 32 trên kênh YouTube Mây Truyện, diễn Kỳ. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin cảm ơn tất cả bạn. Tập 32. Chương 413. Bóng dáng vĩ đại khắc sâu vào lòng các người. Trong vùng diễn phòng ngự, Sĩ thú khác tuyệt đối không thể nào so sánh được. Lời tiểu ái hiện lên ở trong đầu Càng thêm kiên định với quyết tâm của mình Không có bất cứ vấn đề gì Lúc này Đám giác tình giả và liệp sát giả xung quanh Nghe thấy lời của Hàn Thủ trưởng nói Có người hiện lên vẻ mặt không cam lòng Nhưng cũng có người nghe theo lời của Hàn Thủ trưởng nói Yên lặng lùi lại Chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào Tìm kiếm hy vọng sống sót Thủ trưởng Lạc thái điệp nhìn phía Thủ trưởng Có rất nhiều lời muốn nói Nhưng giờ phút này yết hầu như bị kẹt lại Cũng không nói được gì Hàn thủ trưởng xua tay ra hiệu lạc thầy điệp không cần nhiều lời Không, ta sẽ không đi tao phải chỗ này Chỉnh thức quân bên cạnh vẻ mặt kiên định Khu tập trung Kim Long có hơn phân nửa là tâm huyết của ta Bảo tao từ bỏ nơi này Chạy đi như là chó nhà có ta Ta không làm được, ta cũng không muốn làm Cho dù có chết ta cũng phải chết ở chỗ này Đối với chỉnh thức quân mà nói Hắn ta đã dân hiến toàn bộ tinh lực của mình Ở nơi này Trành đoạt quyền quản lý khu tập trung Với đối phương cũng như vậy Cho dù đồng quy vô tận Ở đây cũng không tiếc Lão trình người Hàn thủ trưởng nhìn ở phía đối phương Hiểu được ý nghĩ của đối phương Nhưng cũng biết đối phương đã hạ quyết tâm hắn ta biết nói cái gì cũng vô dụng Một khi đã quyết định Thì đối phương sẽ không thay đổi Trình thương quân phất tay Không muốn nghe thêm lời nói nhảm Mà nhìn xung quanh Ánh mắt kiên định nói Có ai đồng ý theo ta Ở lại liều mạng với đám súc sinh này Đối mặt với ánh mắt của trình thương quân Có người cúi đầu không dám đối mặt Có người thì ánh mắt hừng hực Nhìn trình thương quân Ta tính thêm tại nữa Ta cũng tình nguyện ở lại nơi này Đi cũng không biết đi đâu Bên ngoài còn có chỗ nào tốt hơn chứ Đó như vậy chẳng bằng đường đường chính chính Liêu mạng với chúng Chết cũng có chút giá trị Có người tình nguyện ơn hại Đương nhiên cũng có người không muốn Nhưng vào thời điểm này Sẽ không miễn cưỡng ý muốn của đối phương Dù sao đây cũng vốn là tình huống tuyệt vọng Cũng là lúc nên chia tay Chạy đi là có thể tìm được đường sống Mà ở lại nơi này Thì nhất định sẽ chết Đây là chuyện không cần phải chất vấn Trình thương quân Rất hài lòng gật đầu Đều chẳng ngập cảm kích với những người có thể ở lại Đương nhiên với những người không muốn ở lại kia Hắn ta cũng không nói gì thêm Hàn thù trưởng Thì có vẻ như nghĩ đến cái gì đó Ôi cùng người sẽ tự tay kích đổ đạn hạt nhân à Đây là cần dùng tay để làm Có một vài dĩ thú có thể tản ra một loại công kích Khiến thiết bị mới mất tác dụng Bởi vậy đã là hạt nhân chôn ở dưới mặt đất này Cần phải nhập mật mã bằng tay Để khởi động Mật mã cũng chỉ có hai người bọn họ biết Đúng Chỉnh thương quân không chút do dự gật đầu Hàn Thủ trưởng nói Người bình thường có đang ở trong hầm trú ẩn đó Một khi kích nổ Những người trốn trong hầm trú ẩn kia Nhất định sẽ chết Khu tập trung Kim lòng đã sắp không còn rồi Cái gì mà bình thường mới không bình thường Để mặc cho dị thú thức tỉnh cấp 9 này còn sống Vậy thì tất cả khu tập trung nơi này đều sẽ bị hủy diệt Nếu như người muốn cứu bọn họ Vậy thì chỉ để bọn hắn chạy đi Có thể trốn thì trốn Dù sao cũng tốt hơn là chết Chỉnh tướng quần vô cùng quả quyết Chuyện đã quyết định sẽ không thay đổi Vào giờ phút này Chỉ lấy đại cục làm trọng Lúc này Lâm Phàm đang mai quan sát dị thú thức tỉnh cấp 9 Ở đằng x bước ra. Được rồi, đừng tranh luận nữa. Khi giọng nói của hắn vàng lên, đám người đồng loạt nhìn về phía hắn. Lâm Phàm không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, chậm dãi nói. Ta không biết ta có thể chống đỡ được hay không, nhưng chắc là có thể. còn dị thú kia cứ giao lại cho ta là được. Hắn rút lôi kiếp ở sau lưng ra. Thân đào đen kịt lóe ra u quang. Người khác nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy từng cơn ớn lạnh tràn vào trong lòng. Đám người kinh hoàng. Quản lý lâm ngươi... Lạc thầy điệp định nói gì đó Nhưng đã bị lâm phạm cắt ngang Lạc tiểu thư không cần nhiều lời Trong lòng của ta nắm chắc Nếu như không có một chút nắm chắc Ta sẽ không nói ra những lời này Các người không cần ra tay giúp đỡ ta Tránh ảnh hưởng đến ta Hẳn đến bên dưới của tường thành Quay lưng về phía đám người Nhẹ nhàng buông vậy Đôi kiếp trong tay ong ong chấn động Xoạn một chút Lửa bùng lên gào thét Bao trùm cả lôi kiếp Đám người nhìn ngọn lửa màu trắng bao trùm trên thân đảo Rõ ràng còn cách một khoảng Nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cực nóng kìa Đang thiều đốt mặt bọn hắn Lúc này lâm Phàm không nhúc nhích Mà tiếp tục quay lưng về phía đám người Hắn biết ánh mắt mọi người Đều đang nhìn về phía hắn Chỉ nguyện bóng lưng anh Tuấn Khắc thật sâu vào trong lòng bọn hắn Nếu như có thể có một cơn gió thổi qua Thì tốt biết bào nhấc lên vạt áo khoác đen của hắn Trong lòng hắn thầm nghĩ Còn gì thú thức tỉnh cấp 9 kìa Dường như hiểu ra gì đó Tức giận gầm thét Một luồng khí lưu khủng khiếp ập đến Phất góc áo lên Giờ phút này hình ảnh xuất hiện Hàng có thể thấy tiếng hít thở của đám người phía sau Trở nên gấp rút Chỉ thấy lâm Phàm Đột ngột từ mặt đất nhảy lên Như là viên đặt bay lên tận trời Ánh mắt mọi người Di chuyển theo bóng hình của hắn Vào giờ phút này Tất cả mọi người đều gửi gặp chút hy vọng vào trên người hắn Độc giác lang cầu lui về phía sau trừng mắt Nhìn thấy bóng người cầm đao lửa kia Lại càng nhìn càng thấy quen mắt Đột nhiên mắt chó trứng lớn Không phải là nhân loại quen thuộc kia à Tại sao lại chỗ này Nghĩ đến tình cảnh chiến đấu của đối phương Tốc độ lưu lại của nó càng nhanh Kéo dài khoảng cách thật xa Chỉ là trong mắt chó hiện lên vẻ lo âu Nhân loại à Lần này ngươi đã đa trúng tấm sắt rồi Nó có thể cảm nhận sâu sắc con dị thú Nó đi theo kia Đáng sợ đến mức nào Nhân loại này chưa chắc có thể đối phó được Độc giác lăng cầu nghĩ đến nhân loại này Đã từng giúp đỡ nó Thân là một con dị thú độc lập hành động Nó hiểu rõ có ơn tất báng Chỉ là bây giờ không thể nào nhắc nhở được Không nói đến con dị thú tức tỉnh cấp 9 kia Chỉ cần một bàn tay là có thể đập chết nó Cho dù dị thú khác Cũng có năng lực như vậy Nghĩ đến đây Đầu chó độc giác lăng cầu đột nhiên sáng lên Dòng điện cuốn quanh chiếc sừng Vút lên một tiếng Hóa thành một tia sét hình phung vạch phá bầu trời Phóng thẳng về phía lâm Phàm Đang nhảy vọt trên không trùng Dùng cái này để thu hút sự chú ý của đối phương Khiến đối phương nhìn thấy nó Ta đã là dị thú thức tỉnh cấp 4 Nhưng chỉ có thể cách ra xa Người còn đánh cái gì mà đánh Nhanh chóng chạy đi Lâm Phàm đang ở trên không trùng Nhìn thấy tia sét phóng đến trở tay bóp nát trong lòng bàn thành Nhìn về phương hướng kìa Lần đầu tiên không nhận ra Nhìn lần thứ hai thì đã rõ Đó là độc giác lang cầu Trong lòng kinh ngạc Không ngờ hình thể của gia hỏa này Lại tăng đến mức này Xem ra tiền hóa không tệ Chỉ là không nghĩ ra sao Độc giác lang cầu lại muốn ra tay với hắn Chẳng lẽ đang nhắc nhở điều gì Nghĩ đến đây hắn dường như đã nghĩ thông suốt Độc giác lang cầu biết đó là dị thú thức tỉnh cấp 9 Thực lực khủng bố Cho rằng hắn không phải là đối thủ Cho nên nhắc nhở mình chạy đi Ừ Chắc hẳn là như vậy Quả thật là chó ngoan Không uổng công ta thương người Chỉ là không cần phải nhắc nhở Ta đến đây chính là vì săn giết con dị thú thức tỉnh cấp 9 này Chứ không phải là lâm trận bỏ chạy Hắn nhảy lên không trùng Đã đạt đến điểm giới hạn giờ lôi kiếp Thi triển năng lực Không gian sau lưng bắt đầu vặn vẹo Một màn chắn lửa màu trắng hiện lên Đửa quần cuộn đốt cháy bầu trời nhiệt độ cực nóng không ngừng khuếch tán Trong lòng mọi người ở trong khu tập trung thấy cảnh này Tình hãi trợn mắt há húc mồm Còn mẹ nó Lăng lực của hắn tạo sao, tại sao lại mạnh mẽ như vậy Lên trời à Lăng lực hệ hỏa Ta đã từng thấy giác tình giả thức tỉnh năng lực hệ hỏa Nhưng tuyệt đối không thể làm ra được đến tình trạng này Bọn hắn hoàn toàn khiếp sợ trước tình huống của Lâm Phàm Gọi thẳng là không thể tin được Thậm chí bây giờ cho dù tận mắt nhìn thấy Cũng như vậy Hàn thủ trưởng và trình thương quân nhìn nhau Sự chấn động trong mắt không thể nào tiêu tan Đã từng nhìn thấy giác tỉnh giả hệ hỏa Đến cấp 6 Nhưng ủy thế tạo ra Chỉ sợ cả một phần 10 trước mắt Không, đừng nói là một phần 10 Ngay cả 1 phần 20 cũng không có Thái đẹp à Trước khi ngươi nói là hắn, hắn là giác tình giả cấp mấy Hàn Thủ trưởng hỏi Cấp 5 hay cấp 6 gì đó Hàn Thủ trưởng hỏi chấm Chỉnh thức quân cầm nín Mẹ nó, cái này là cấp 5 Cấp 6 à hiện trường dì thú thức tỉnh cấp chính thức giận ngừa đầu tức giận gầm lên tiếng như là kinh lồi, đình đảnh nhức óc đôi với đá người còn sống trong khu tập trung đủ để tạo thành đá kích kịch liệt mảng nghĩa có cảm giác đau đớn như bị xé rách vỡ vụn lầm phàm cầm đào ánh mắt lạnh léo, chém xuống một đào chém xuống đất hiệu quả phòng màng bắn tung tué hiện giả lửa tứ như là thủy triều gào thép bánh liệt xuống về hai bên Các dị thú bị lừa lớn chạm đến Thậm chí còn chưa kịp kêu rền Đã hóa thành cho tàn Lăng lực hệ hỏa Hiệu quả rất rõ rệt Đối với chuyện thành lý quần thể dị thú có trợ giúp rất lớn Nếu như là năng lực hệ khác thì phiền rồi Số lượng dị thú quá nhiều Sao có thể thanh lý được nhanh như vậy Lúc này mặt đất bị thiều đốt cháy rực Không có một ngọn cỏ Dị thú thức tỉnh ngạo nghệ đứng đó dao động vừa rồi Không thể nào gây ra chút ảnh hưởng nào đến nó Một ít dị thú cấp 5, cấp 6, cấp 7 Ở sau lưng dị thú thức tỉnh Tránh né được thấy công của lửa lớn Này Con dị thú ngươi nghe cho kỹ Nơi này không phải nơi ngươi có thể đến Bây giờ đi vẫn còn kịp Lâm Phạm đứng dậy, vùng đảo Ngờ đầu nhìn lên quái vật khổng lồ kia Chỉ là trong tầm mắt của dị thú khổng lồ kia Hắn thấp bé chẳng khác gì con kiến Một tiếng giống kinh thiên động địa Dị thú thức tỉnh chân đạp xuống đất Mặt đất bị trùng kích chấn động Mặt đất nứt giá, quay cuồng. Cái cảm giác xé rách này quá cường hãn. Người sống sót có thân thể yếu ớt, ngập được tình huống này, chỉ sợ cũng bị xé nát thân thể. Cái này chỉ là dị thú thức tình tùy ý rộng chân mà thôi. Uỷ thế tạo thành cũng đủ kinh người. Lâm Phàm không hề nhúc nhích một chút nào, cào ngạo đối mặt, trọng mắt hiện lên ánh lửa. Dưới chân khẽ động, thân hình giống như là tia chớp, di chuyển tựa như là con rắn. Khi đến gần dị thú thức tỉnh Đột nhiên nhảy lên một cái, lôi kiếp trong tay tản ra phong mang, chém ở phía dị thú thức tỉnh. Dị thú thức tỉnh quyền, và chạm tia lửa bắn tung tóe, tiếng leng keng vang vọng đất. Vương Lân quả thực có năng lực phòng ngự cường hãn, Lồi kiếp dùng mảnh vỡ chế tạo ra, thế mà không thể nào chém được. Đây là vì số lượng mảnh vỡ quá ít, độ tinh khiết quá thấp hay sao? Để mà Cố Lâm phảng nghiêm túc, đừng nhìn hình thể của dị thú thức tỉnh khổng lồ, Thì cho rằng tốc độ của nó sẽ chậm Thật ra tốc độ của nó rất nhanh Thậm chí mỗi một quyền đánh giả Nằm đấm còn cuốn theo lực trùng kích Dường như là muốn xe rách cả không gian Tiếng xe nát và tiếng kêu rên thảm thiết vang lên Dị thú xung quanh gặp nạn Bị năng lực phong mang bắn tung tué của lôi kiếp ảnh hưởng Còn bị lực lượng bộc phát ra Khi giao chiến với dị thú thức tỉnh Tựa như là đao mang vô hình Sẽ nát dị thú xung quanh Màu thịt bắn tung tué đầy đất Điểm tiến hóa cộng 1 Có dị thú cấp 6 bị bắn chết Nhưng đối với Lâm mà nói những cái này tạm thời không quan trọng Có được điểm tiến hóa lập tức sử dụng Không chút do dự Những người kia ở trong khu tập trung Đã bị trận chiến giữa Lâm Phạm và dị thú thức tỉnh Thù hút Nhìn chằm chằm không di chuyển Thậm chí ngày cả chớp mắt cũng không muốn Sợ sẽ bỏ qua một màn quan trọng Thật mạnh Quá mạnh Đó là dị thú thức tỉnh cấp 9 Thế mà hắn có thể chiến đấu với đối phương đến loại trình độ này Nói thật hắn là giác tình giả cấp 9 Có lẽ chúng ta thật sự có thể thắng Hàn thủ trưởng từ đầu đến cuối Vẫn còn đang khiếp sợ Hàn nghĩ mãi không giả Rõ ràng đối phương là giác tỉnh giả cấp 9 Vì sao lại muốn che giấu thực lực của bản thân Nói là cấp 5 hoặc cấp 6 Tuy rằng nghĩ không giả Nhưng vào thời điểm này Cũng không cần suy nghĩ nhiều Bây giờ Lâm Phàm cảm thấy rất áp lực Tùy rằng thuộc tính 3 triệu của hắn phát triển rất toàn diện Thậm chí còn tự sáng tạo ra hệ thống tu luyện võ đạo Điều động khí huyết trở nên mạnh hơn Nhưng dị thú thức tỉnh cấp 9 trước mắt này Khiến hắn ta cảm thấy rất áp lực Dị thú thức tỉnh có năng lực phòng ngự kinh người Có thể khiến người sống sót ở khu tập trung thủ đô sợ hãi Mà gọi là vương lân Lồi kiếp trong tay hắn không thể nào gây ra uy hiếp cho đối phương Đây cũng là chuyện khiến Lâm Phàm nhức đầu Hàn liên tục di chuyển xung quanh dị thú tìm nhược điểm của dị thú nhưng mỗi lần vung lên chém vào người dị thú đều sẽ bắn ra tia lửa mà dị thú thức tỉnh vung tay lên giống như đập mũi ở trên người chỉ là tốc độ của con mũi này khá nhanh đến mức vẫn chưa thể đánh chết được cái này khiến dị thú thức tỉnh có chút nóng nảy trọng lỗ mũi thở ra sóng nhiệt cuộn cuộn giống như là con trâu thức giận đột nhiên lâm Phàm không kịp né tránh trúng phải một đòn Dù đã cầm lôi kiếp cản lại Vẫn có thể cảm nhận được một luồng công kích cực mạnh Cản quét toàn thân Đánh đến hổ khẩu nhói đào Rơi xuống đất Hai bên kéo dài khoảng cách Lạt điều vẫn luôn chờ trong ngực lõ đầu ra Lạt điều đừng xem Da quá cứng thật khó chơi Lâm Phạm nhẹ nhàng nói Hắn thật sự có một tính toán Nếu như cấp bậc dị thú Quy đổi thành thuộc tính Từ cấp 0 đến cấp 9 cao nhất Điểm thuộc tính cũng ít nhất là 500 mà thôi Đương nhiên đây chỉ là phân tích của hắn Trải qua trận giao chiến vừa rồi Hắn đã phát hiện ra Tình hình dị thú hoàn toàn không thể dùng thuộc tính để hình dung Không nói những cái khác Chỉ nói về mặt tốc độ thôi Tốc độ của con dị thú này Chẳng khác gì hắn lắm Về phương diện Thể chất thì còn mạnh hơn hắn rất nhiều Nếu như không phải hắn sáng tạo ra hệ thống Tu luyện võ đạo Có thể điều động khí huyết trong cơ thể Nếu không thì hắn không thể nào chống lại con dị thú Thức tỉnh cấp 9 trước mắt này Nhưng bây giờ cũng chỉ chống lại thôi Còn vậy muốn giết nó nói đùa gì vậy Ngay cả da lông người ta cũng không thể xé mở Giết cái rắm à Lạt điều ngẳng đầu nhìn chầm chầm dị thú thức tỉnh Hải mắt đậu xanh lé lên ánh sáng Thậm chí có chút không phục Lại có một luồng dao động từ trong thân thể tản ra Hóa thành một luồng dao động mà mắt thường Không thể nhìn thấy được nghiền ép đến Có dị thú cấp bậc cao xuất hiện trong tầm mắt Cái này khiến lạt điều rất khó chịu Ở trước mặt người chăn nuôi của ta Làm màu thì được Nhưng ở trước mặt lạc điều ta mà làm dị thú cấp bậc cao Tuyệt đối không cho phép Dị thú thức tỉnh cảm nhận được hơi thở của lạc điều Cũng không giống những dị thú khác Lộ ra về mặt khiếp đảm Ngược lại hung ác gầm thét Sóng ẩm chuyển lại vô cùng chấn động Lạc điều hoảng sợ rụt thân thể lại Quay đầu Trong mắt đậu xanh tràn đầy tủi thân Giống như đang nói Người chăn nuôi tên kia giống ta Ta bị dọa sợ Ngươi phải báo thủ cho ta đó à, Về mặt của Lâm Phạm Bất Ấc Dĩ Nhìn về phía Lạt Điều Ý rất rõ ràng Lạt Điều Ta cũng bất lực đó Lực phòng ngựa của gia hỏa này quá dày Cho dù có lôi kiếp Dung nhập mảnh vỡ Cũng không thể nào xé được da của nó Báo thủ cho người Hữu tâm vô lực Bây giờ Đám người đang ở trên tường thành Im lặng Đáng bại khó phần Cứ tiếp tục như vậy Sợ rằng hắn không thể chịu được Hàn thủ trưởng nói Về mặt của trình tướng quân nghiêm túc nói Lọc lực của dĩ thú kia là phòng ngự Các người có nhìn thấy không Lớp vẩy trên cái trán kia chính là vương lân Một khi nơi nào đó trên thân thể gặp phải công kích Sẽ có một vằn đen khuếch tán Ngăn cản tổn thương Nếu như không thể phá vỡ lớp phòng thủ này Quả thật không thể nào chiến thắng được con dị thú này Hàn thủ trưởng và trình tướng quân Nhẹ giọng thở dài Nếu không có cách nào chiến thắng con dị thú tức tỉnh kia Kết cục vẫn sẽ như trước Huống trì thể lực của nhân loại Không thể nào so sánh với thể lực của dị thú Cho dù Là người có cùng cấp bậc chiến đấu với dị thú Đại chiến một ngày một đêm Cuối cùng kiệt sức nhất chính là nhân loại Chứ không phải là dị thú Thật sự không có hy vọng sao Là thầy điệp nhìn tình hình Tự lầm bằng một mình Lúc này Lầm Phạm nhét lạt đều vào trong ngực Ánh mắt nhìn về phía dị thú xung quanh tìm kiếm dị thú có thể cung cấp điểm tiến hóa cho hắn. Khi tạm thời không thể nào áp chế được dị thú thức tỉnh, chỉ thể nghĩ cách lấy được điểm tiến hóa trước. Đàm Dị Thú đi theo, dị thú thức tỉnh đến đầy, đột nhiên cảm thấy cúc hoa siết chặt, giống như có một ánh mắt có lực xuyên thấu nhìn chằm bọn chúng. Một cảm giác không rét mà run bao phủ toàn thân. Trước tiến chém các ngươi, bây giờ ta cần mạnh lên. Nầm phẩm năng bắt đầu di chuyển, không còn đi về phía dị thú thức tỉnh nữa. Mà khóa chặt mục tiêu Bắt đầu sang giết dị thú có thể nhìn thấy Trong đó có một con dị thú cấp 6 Đang muốn xem lão đại Đánh đơi bởi nhân loại thế nào Trong mắt hung ác tràn đầy sùng vái Nhưng rất nhanh Nó phát hiện có chút không đúng Tình huống như thế nào Vì sao nhân loại kia lại vọt về phía nó Thậm chí ánh mắt còn lộ ra Ý chí muốn giết chết nó Là ảo giác sao Không đúng Đây không phải ảo giác Đối phương thật sự muốn chém chết nó Sau khi xác định tình huống Con dị thú cấp 6 này đột nhiên giật mình Trong nhai mắt tóc gáy toàn thân dựng đứng Muốn phản kích Muốn chống lại Thấy nhưng tốc độ đối phương quá nhanh Khi nó nhìn thấy lâm Phàm Lâm Phàm đã xuất hiện ngay trước mắt nó Đồi kiếp trong tay Chỉ hiện lên một đạo hắc màng Sau đó ý thức của nó lập tức mơ hồ Ánh mắt chuyển động Ẩm ngã xuống đất Điểm tiến hóa cộng 1 Sẵn giết những con dị thú cấp 6 này Đúng là đơn giản Chỉ có con dị thú thức tỉnh cấp 9 kìa Thật sự khó đối phó Dị thú tức tỉnh thấy Nhân loại săn giết dị thú khác Lập tức nổi giận gào thét Trần liên tục rẫm trên mặt đất Muốn dẫm chết lâm Phàm Chỉ là tốc độ của lâm Phàm cực nhanh Lại không muốn đối kháng với nó tránh trái né phải Lẫn vào trong đám dị thú Tìm kiếm con mồi, săn giết con mồi Hắn năng muốn làm gì Sao đối nhiên chuyển mục tiêu sang đám dị thú rồi Lạc thầy đều không nhịn được mở miệng Hàn thủ trưởng nói ta về rồi Hàn biết chắc hẳn tình hình trước mắt nhất định Không thể giết được con dị thú thức tỉnh kia Cho nên muốn xử lý những con dị thú cấp bậc cao Có thể gây ra ảnh hưởng với chúng ta trước Từ đó giảm bớt gánh nặng cho chúng ta hắn đang dùng cơ hội sống của mình Để tạo điều kiện cho chúng ta chạy trốn Sau khi suy đoán xong Sau mặt của Hàn thủ trưởng có chút thay đổi Không ngờ Quản lý lâm của khu tập trung miêu loạn Lại là người như vậy Quả thật hiếm thấy Chỉnh thường quân đứng bên cạnh cũng nghĩ như vậy Người đó rất đúng Nguyên nhân hắn làm như vậy chắc chắn là vậy Bọn hắn hôm nay quả thật rất muốn giúp một tay Nhưng bọn hắn biết Chuyện này không giúp được Nhìn dị thú thức tỉnh một quyền mục cước Gây ra động tĩnh kìa Đúng là quá đáng sợ Nếu như bọn hắn xuất hiện ở gần đó Sợ là sẽ bị dư trấn đánh nằm đất Lâm Phạm đang săn giết dị thú Đương nhiên không biết ý nghĩ của bọn hắn Nếu biết ý nghĩ của bọn hắn Tuyệt đối sẽ kinh hồ Các người có thể đừng nghĩ lung tung được không Ta chỉ đang nghĩ cách nhanh chóng tăng thủ tính lên Không phải như các ngươi nghĩ đâu Chỉ là theo lâm Phàm Với tình hình trước mắt mà nói Cho dù bây giờ hắn tăng thẳng lên cấp 7 Vẫn chưa chắc có thể làm gì được Lồi kiếp không thể nào sẽ mở được phòng ngực Của dĩ thú thức tình Kết quả vẫn như cũ Nhưng vào lúc này Một chuyện kinh khủng xảy ra Dị thú thức tỉnh hoàn toàn thức giận Bắt đầu cản quét không phân biệt địch tà Đấm một quyền xuống đất Chủng kích tạo ra đột nhiên khuếch tán Các dị thú bị ảnh hưởng Trực tiếp bị chấn nát Mặt đất lõm xuống Hình thành từng hố sầu Lâm Phàm chỉ có thể không ngừng né tránh Né tránh dị thú tiến công Sau đó hắn nhìn thấy dị thú thức tỉnh Đột nhiên mở miệng ra Một chất lòng sền sệt Phủ trời ngập đất tuôn ra Chất lỏng rơi xuống đất bốc khỏi lên Mặt đất bị ăn mòn Một vài dị thú không kịp né tránh Sửng sốt Bị ăn mòn ngay lập tức Ngay cả cặn bã khúc không còn cái này Lầm phạm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Con dị thú thức tỉnh này Sao yên lành lại phun ra chất lỏng có tính ăn mòn vậy Hẳn là lúc đầu khi khu tập trung ma đồ nghiên cứu con dị thú này Đã dung hợp một vài thứ không thể hiểu nổi Và rồi hả Cái này khiến hắn nghe đến Một bộ phim hắn tưởng xem Một con cương thi bị rót nước thuốc tây giường dẫn đến biến dị trực tiếp từ tiểu cưng thị bình thường thì trong vòng một đêm biến thành đại bốt Đây chính là thuốc từ bên ngoài gây ra ảnh hưởng đối với bản thể lúc trước Hòa giả dị thú cấp bậc quái vật có thể chân chính hủy diệt nhân loại đều là do tự bản thân nhân loại nhàn rỗi không có chuyện gì làm mà làm ra Mắt nhìn số liệu mới được 11 điểm tiên hóa số lượng này quả thật quá ít Hẳn nữa khi dị thú thức tỉnh phát cuồng Đám dị thú xung quanh đều tránh né cả Không dám đến gần Khiến dị thú có chút phân tán Lúc này lâm phàm xa vào tình trận Tiến thoái lưỡng lan Bây giờ hắn thật sự không giết được con dị thú thức tỉnh trước mắt Tiếp tục như vậy Kết quả chắc chắn không tốt Tiểu ái à Người xác định thúc thúc người có thể làm anh hùng Nhưng bây giờ tình hình này Thời cơ làm anh hùng của thúc thúc Rút cuộc ở đâu vậy Các loại phương án hiện lên trọng đầu Giả vờ bị dị thú thức tỉnh nuốt xuống Rồi ở bên trong cơ thể nó là một trận dữ dội Không thực tế Bên trong cơ thể con dị thú thức tỉnh này Có chất ăn mòn Thật sự vào trong Chỉ sợ so sẽ bị ăn mòn đến cận bã cũng không còn Bỏ loại ý nghĩ này Hoặc là nhắm vào chỗ mềm mại của dị thú tiến cống Vẫn không có khả năng vì sau mông của con dị thú này Đều là lớp bảy cưng rắn Còn có gai nhọn như là núi non Lạc Điều trong ngực Dường như cảm nhận được trái tim Người chăn núi đang đập rất nhanh Lại từ trong ngực thỏ đầu ra Ngẩn cái đầu tròn nhìn chằm chằm Lâm Phàm Đừng có xem Trận chế này ngươi không thể nào hỗ trợ được Lâm Phạm sờ đầu của Lạc Điều Nói Lạc Điều cũng không có chui vào Mà nhìn con gì thú thức tỉnh đang bừng bừng khi thế kìa phun lưỡi kêu tê tê Sau đó từ trong ngực bỏ ra Quấn trên cánh tay của Lâm Phàm Ngày khi Lâm Phạm đang muốn lôi Lạc Điều quay về Chỉ thấy trên đỉnh đầu Lạt Điều tản ra ánh sáng Một cái cây nhỏ Tỏa ra ánh sáng chói mắt xuất hiện Lạt Điều ngươi đang định Lầm Phàm cỏ chưa dứt lời Đã kinh sợ Nhìn cây cỏ trên đầu của Lạt Điều Trước kia Lạt Điều đã ngưng tụ ra chiếc lá thứ ba Tuy rằng chỉ là hư ảnh Nhưng quả thật đã ngưng tụ ra Bây giờ cái lá cây thứ ba lập tức đứt ra Bay đi Sau đó tiêu tán Hóa thành một điểm sáng Dung nhập vào trong cơ thể Lạt Điều Lạt Điều, ngươi đây là Hắn cảm thấy cái lá cây hư ảo bị ngắt đi kìa Không phải chuyện gì tốt Lạt Điều quay đầu lại Thế mà hé miệng, giống như đang nói Lạt Điều ta lấy cái lá cây thứ 3 để trả giá Chúng ta liều mạng với nó Trọng chốc Lan Lạt Điều hóa lỏng Trở thành một loại chất lỏng sền sệt Bao trùm lôi kiếp Đồng thời cũng bao trùm lấy cả cánh tay phải của hắn Lan chản mãi đến bả vai Sau đó lé lên ánh sáng Ánh sáng nhấp nháy Chất lòng dần dần ngưng thực lại Cái này Lâm Phạm nhìn bà vai và lôi kiếp trong tay Chậm tư thật lâu Thần đào lôi kiếp bao trùm đường vân Mà toàn bộ cánh tay của hắn Thì bao trùm một lớp vảy Chưa từng thấy Đạt điều đây chính là trợ giúp người mang đến cho ta sao Hắn cảm nhận toàn bộ cánh tay Phải tràn ngập sức lực Lôi kiếp trong tay thì lại càng sắc bén hơn trước Nhìn về phía dị thú thức tỉnh Lâm Phạm hành động Lại lần nữa công kích về phía dị thú thức tỉnh Lạt điều, để ta xem lực lượng sau khi chúng ta hùn vốn đi. Dị thú thức tỉnh vung quyển lên. Lâm Phàm nhảy vọt đến. Lấy cánh tay dị thú thành đường đi, chạy nhanh. Lúc chạy đến bả vai, cánh tay kia của dị thú thức tỉnh đánh tới, đập vào lâm Phàm đang chạy. Đào màng lấp lóe. Phá. Cảm giác khi lưỡi đào chạm vào tay dị thú thức tỉnh đã không còn giống như lúc trước, có cảm giác chém vào trong. Kìa màu bắn ra trên không trùng Cùng một ngón tay Đó là ngón tay của dị thú thức tỉnh Dị thú thức tỉnh Tức giận gầm thét xong mặt lâm Phàm vô cùng vui mừng <cười> Ngày tận thế của dị thú thức tỉnh ngươi đến rồi Vật nuôi lật điều của ta không thể nào chấp nhận Ngươi làm càn trước mặt ta Vừa xuất lời Lại vùng đào lên chém mạnh vào dị thú thức tỉnh Trong chốc lát xương máu bao phủ thiên địa Tình cảnh trước mắt khiến Ở trong lòng hàn thủ trưởng chấn động Phá, thật sự phá được rồi Hắn phản kích được rồi vương lên của dị thú thức tỉnh cũng không thể nào ngăn cản được đau trong tay hắn Chuyện này dốc cuộc như thế nào Còn nữa Các người nhìn cánh tay phải của hắn Đó là Bọn hắn không thể nào biết được trần tướng Nhưng điều duy nhất giúp lòng người phấn chấn Chính là dị thú thức tỉnh khiến bọn hắn bó tay chịu chói Đã không phải không thể đối phó nữa Độc giác lang cầu Ở đằng xa nhìn mà trận tròn mắt Nhân loại Lâm Phàm cường đại Khiến nó chấn động vô cùng Lúc này Lâm Phạm hóa thành đau khách vô tình lôi kiếp trong tay không ngừng chém Vẫn ra vết thường Ở trên người dị thú thức tỉnh màu tươi vảy ra Dị thú thức tỉnh vừa rồi còn cao ngạo Lúc này đã kêu rên không ngừng Vào giờ phút này Lâm Phàm không còn trách né Trốn đi Mà bắt đầu cứng đối cứng Đối với dị thú thức tỉnh Hình thể khổng lồ Lực sinh mệnh cứng rắn không gì sánh được Từ đầu đến cuối hắn đều tin rằng dựa vào năng lực bây giờ hoàn toàn có thể giết chết dị thú thức tỉnh. Bà Đào chém đứt cánh tay trái của dị thú thức tỉnh. Cánh tay to lớn bay lên không rời xuống mặt đất ở đằng xa. Mặt đất chấn động để chết một đống dị thú đang xem kịch. Dị thú thức tỉnh lôi về phía sau. Ánh mắt hung ác nhìn về phía cánh tay cụt. Trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin. Thần thể cưng rắn không gì sánh được vì sao có thể bị chém đứt. Đây là chuyện nó không thể nào chấp nhận được Sao? Rất kinh ngạc à? Lâm Phạm phát hiện ra vẻ mặt dị thú tức tình Khóe miệng còng lên Cầm đào Trong mà nháy mắt xuất hiện ở trên vai của nó Đột nhiên bổ đao về phía phần gáy của nó Ẩm thanh chém vào ra thịt vàng nên thật dễ nghe Dị thú tức tình xoay đầu Đau đớn trù lên Há miệng Phun ra chất lỏng ăn mòn Trong nháy mắt Lâm Phạm nhảy vọt lên di chuyển Chất lòng ăn mòn dính vào thân thể của nó Thân thể lập tức bốc lên khói trắng Khiến dị thú thức tỉnh càng thêm đau đớn Kêu rền Tự mình hại mình cũng được đó Lâm phẩm hoàn toàn chiếm giữ vị trí chủ đạo Kết quả chiến đấu cũng lập tức thay đổi Nghiêng tròi lệch đất trong nháy mắt Xong hồi Một tiếng ẩm vàng Một cái đầu to lớn bay lên không trùng Sau khi bị lâm phàm chặt lên Chặt thêm vài đào Cuối cùng cũng đã có thể chém đứt một đường gân máu cuối cùng Thần thể to lớn, ẩm ngã xuống đất, trận đấu kết thúc. Điểm tiến hóa cộng 4. Lâm Phàm đứng trên thi thể, đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái điểm tiến hóa này thật sự chỉ có thể thôi sao? Không đổi ta đấy chứ. 4 điểm. Cai lấy được và bỏ xa, không hề có liên quan gì cả. Nhưng bây giờ không phải lúc hắn nghĩ những chuyện này, bởi vì chuyện của hắn còn chưa làm xong. Lâm Phàm nhìn đám dị thú xung quanh đã lùi thật xa. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo Toàn thân thẳng ra khí thế hùng ác cốt Gầm lên giận dữ Các dị thú xung quanh bị dọa sợ Xoay người chạy Không hề có một chút do dự nào Hắn biết người của khu tập trung kim lăng Đều đang nhìn Lúc có cơ hội xuất hiện trước công chúng Đừng tùy tiện bỏ qua Nên biểu hiện nhất định phải biểu hiện thật tốt Đồng phẳng xoay người Nhìn về phía khu tập trung kim lăng Trên thường thành là đống người đen nghịt Bọn hắn đều đang nhìn mình Lâm Phạm chậm dãi rơi lùi kiếp trong tay lên Dị thủ thức tỉnh cấm chính đã chết Nguy hiểm của khu tập trung kim lăng Đã được giải trừ Sau khi hắn nói xong những lời này Chỉ yên lặng 2 giây Sau đó là tiếng hoan hô Bùng trời Châu bò thật Chết rồi Thật sự đã chết rồi Và Vào giây phút này Địa vị của Lâm Phàm trong lòng bọn hắn Đã đến mức vị trí cực cao Trong lòng mọi người Hắn chính là anh hùng Cho dù hàn thù trưởng Và trình tướng quân Cũng đều siết chặt nắm đấm Thật lâu không thể lấy lại tinh thần Một vệt sáng xẹt qua tầng mây Bao phủ lâm Phàm Mọi thứ dường như đang dừng lại trong khoảnh khắc này Đối với bọn hắn mà nói Hình tượng của lâm Phàm lại càng thêm vĩ đại Không khí căng thẳng Sau khi dị thú tức tỉnh chết đi Trở nên thả lòng hơn Lâm phạm tiếp tục đứng trên thi thể Của dị thú tức tỉnh Hưởng thụ ánh mắt sùng bái của mọi người Đối với hắn Cái cảm giác này rất ít khi có được Khi xuất hiện Thì nhất định phải nắm bắt thời gian tươi đẹp này Là điều à Người có cảm nhận được cảm giác mọi người sùng bái không Trận chiến này là do hai người chúng ta hùn vốn Thiếu một thứ cũng không được Không có ta không được Không có người cũng không được Sao người còn chưa khôi phục thể Lầm vàng phủi cánh tay Chiến đấu đã kết thúc Không cần thiết phải tiếp tục phụ thể nữa Lúc này cánh tay đã khôi phục nguyên dạng Là điều ngưng thực ra thân thể Vào giờ phút này Tình hình của Lạt Điều có chút kỳ lạ Cái đầu kéo thẳng Toàn thân mềm nhũn Hoàn toàn không còn chút sức lực nào như lúc trước Lạt Điều ngươi Lâm Phạm nhìn ra nó có vấn đề Trong lòng giật mình Vô cùng lo âu Hàng có trực giác Tình hình vừa rồi của Lạt Điều bỏ ra một thứ quan trọng Ví dụ như cái lá cây hư ảo thứ ba vỡ nát Từ đó thi triển năng lực vừa rồi Trải qua trận chiến này Loại năng lực này Sẽ khó có thể sử dụng được nữa Hắn thật sự mong Lạt Điều có thể Mở miệng nói chuyện Nói tác dụng phụ của chuyện này ra lạc Điều Vô lực mở mắt nhìn người chăn nuôi Kéo cái đầu chui vào trong ngực hắn Sau đó thò đầu ra Gác miệng lên áo Dùng cách này nâng cái đầu tròn vo của nó lên Mắt nhìn xác dị thú thức tỉnh Phùn lưỡi Có vẻ muốn nôn Sau đó quay về trong ngực Cuộn mình thành một vòng Dính sát vào ngực của hắn Quản lý Lâm cẩn thận có có con dị thú bình tường Thành vang lên tiếng ẩm hĩ Trong tầm mắt của hắn Một con dị thú chó săn Có một chiếc sừng lặng lẽ đến gần Giòn rén nhẹ nhàng Giống như muốn đánh lén Tuy rằng bọn hắn không cho rằng nó có thể gây ra tổn thương Cho quản lý Lâm Nhưng vẫn có ý tốt nhắc nhở là cần thiết Nghe thấy tiếng nói Lâm Phàm rất bình tĩnh Quay đổi lại Nhìn độc giác lăng cầu đang đến gần Một người Một chó nhìn nhau Trong mắt Lâm Phạm lộ ra vẻ tiếc nuối Trong mắt độc sắc lang cầu Thì lộ ra vẻ nịnh nọt Chò San à Tự lực gánh sinh là chuyện tốt Nhưng nếu giống như người liếm đến cùng thực sự sẽ khiến người cảm thấy vui vẻ sao Lâm Phạm thở dài Cũng không biết ra hỏa này Suốt cuộc đã gặp loại thí nghiệm gì Ở khu tập trung thủ đô chẳng hẳn đã bị ghép xen liếm cầu bởi khi nó có một ngày không liếm Thì toàn thân sẽ không thoải mái à Độc giác năng cầu thẻ lưỡi Thả hồn hẹn Mấy phần nịnh nọt Mấy phần nhiệt tình Ngập người quen Liếm Độc giác lăng cầu ta liếm thì có lỗi gì sao Bọn chúng được ta liếm thì dễ chịu Cuối cùng ta ăn hết chúng nó Đây không phải là công bằng hợp lý sao Nhưng không quan tâm ý tưởng của nó là gì Cuối cùng cũng chỉ có một Đó chính là những máu thịt cặn bã Mơ hồ xung quanh kia Có thể cho ta liếm không Lâm phạm nhìn độc sắc năng cầu Sau đó chỉ vào xác dị thú thức tỉnh dưới chân Chậm dạy nói Đã từng có con đường xuất hiện trước mặt người Người không lựa chọn Lại lựa chọn một con đường khác Nếu như lúc trước người lựa chọn con đường đúng Vậy thì cái xác dưới chân này Cũng là có một phần của người Đáng tiếc Bây giờ không có phần của người Người đi xung quanh nhặt đi Những lời trước đó không hề có bất cứ Lực hấp dẫn gì với độc xác lang cầu Chỉ có mấy chữ sau cùng Người đi xung quanh nhặt đi Độc giác lăng cầu lập tức nghe hiểu được Nhanh chóng nằm xuống Xoay người, lộ bụng ra Mở chân sau ra Tỏ vẻ vô cùng thân mật Chỉ là nhìn độc giác lăng cầu thể hiện Lâm Phạm hiểu ra Đây không phải cầu xin Mà là lĩnh no thật Độc giác lăng cầu co cẳng Chạy về phương xa Ngạm ăn mấy chỗ mấy cái Ngạm ăn chỗ kia mấy cái Hải chân trước đào xác Móc huyết tình lên, ăn ngon lành Ăn không hết, thật sự là ăn không hết Xác dị thú thật sự quá nhiều Trường 119 Các ngươi đều rất tốt Phát tài à, Mẹ nó Lâm Phạm vô cùng bất đắc dĩ với hành vi của độc giác lăng cầu Cũng không biết kết cục sau này của nó Sẽ như thế nào Có thể một ngày nào đó Nhìn thấy một cái xác dị thú quen thuộc Cẩn thận nhìn lại Lại không phải đây là lang cầu ca của chúng ta Còn không thoải mái như lúc trước nữa mà hoàn toàn chợt chân, thành đồ ăn trong mâm của dị thú khác rồi. Lạc đầu, không suy nghĩ nữa. Sắc dị thú thức tỉnh dưới chân mới là quý giá nhất, trừ khi tinh già, Vương Lân nở kê dị thú này mới là thứ quý giá nhất. Giá trị liền thành ai nhìn thấy cũng điên cuồng cướp đoạt, thậm chí có thể đánh vỡ đầu, liều mạng cướp lấy. Hắn không nghĩ đến chuyện bán mảnh Vương Lân này ra, cấp bậc quá cao với tình hình ở trước mắt của hắn, dựa vào lối kiếp trong tai Không thể nào phá vỡ Nếu như bị người ta mua đi Quay đầu lại chơi hắn Hắn chỉ có thể chừng mắt Cảm thán hành vi ngu soạn của mình Vì bản thân đã tạo ra một đối thủ Không thể nào giết chết Vậy thì cái việc vui này sẽ ớn lắm Sẽ lớn lắm Đi đến chỗ cái đầu Lấy mảnh vương lên to lớn kề xuống Vỗ và lạt điều trong ngực Lạt điều à có thể cất nó hay không Tứ đổi chơi này quá lớn Ta không tiện mang theo Hắn biết trạng thái của lạt điều không tốt Nhưng không còn cách nào khác Chỉ có thể dựa vào Lạt Điều Lạt Điều thò đầu ra Vút tiếng Vương lần lập tức được cất vào trong không gian Sau khi Vương lần được lấy ra Sắc dĩ thú thức tỉnh dường như thiếu đi năng lượng gì đó Làn ra nhanh chóng trở nên mềm mại Làn ra như bây giờ Một đao cũng có thể chém đất đến tận sường Sau khi lấy đi Vương lần Đi đến chỗ đường vẫn ở ngực Trực tiếp chém lòng ngực ra tự nhiên thấy rất nhiều mạch máu kết nối với huyết tình. Huyết tình dị thú thức tỉnh cấp 9, giá trị càng cao. Người có thể giết chết dị thú thức tỉnh cấp 9 có không? Hàn không biết, ít nhất cho đến bây giờ, hắn chưa từng nhìn thấy. Có thể có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Lấy một cái huyết tình màu tím cầm trong tay, cẩn thận nhìn kỹ, quả thật là lộng lẫy. Tuy rằng hình thể của con dị thú thức tỉnh này rất khổng lồ, Nhưng độ lớn nhỏ của huyết tình Không liên quan gì đến hình thể Lại một thứ có giá trị liên thành Lâm Phạm nhét huyết tinh vào trong ngực Để lạt điều từ từ hấp thù Trận chiến này Hắn còn bình yên vô sự Điều duy nhất là tinh thần của lạt điều Uề oải suy sụp Nhu cầu cấp bách phải bổ sung năng lượng Mà huyền huyết tinh này lập tức có tác dụng Còn cái xác này Nói thật người nào thích thì thích ăn Dị thú hình người Có ngũ quan nhân loại thật sự là quá khó ăn. Khi quay lại trên tường thành, chỉ trong nháy mắt đã được mọi người vây quanh. Từng đôi mắt sáng nóng rực kia, hắn nhìn thấy rõ tất cả. Sủng mái, kính nể. Con dị thú thức tỉnh này có chút vượt quá tưởng tượng, không ngờ là một con dị thú thức tỉnh vương lân. Lâm Phàm cảm thán nói, có người làm sao biết được dị thú thức tỉnh vương lân là cái thứ gì? Nhưng người sống sót biết dị thú thức tỉnh vương lân thì trong lòng kinh hãi. Loại dị thú này rất khó giết chết Thậm chí giác tỉnh giả cung cấp Mà gặp được loại dị thú này Không cần phải suy nghĩ Trực tiếp phải phủi mông quay người rời đi Đành với loại dị thú này Trừ khi là đầu óc có bệnh Quản lý lâm mà Thật sự đa tạ ngươi Hàn thủ trưởng chân Thành cảm kích Giọng điệu từ ban đầu bình đẳng Đã ẩn chứa một tiếng kính sợ Dù sao thì trong tận thế này Thực lực là chủ Thực lực của người quản lý Khu tập trung cỡ nhỏ này Đã nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn Khi thực lực mạnh đến mức Toàn bộ khu tập trung kim năng Cũng không thể đối phó được Thái độ đối đãi đương nhiên sẽ thay đổi Không cần cảm ơn Loại dĩ tố này xuất hiện ở tỉnh chúng ta Ta nghĩ đổi thành ai cũng sẽ không Ngồi nhìn mặc kệ Lâm Phạm nói chỉnh thướng quân đến trước mặt Lâm Phàm Còng mắt híp thành một mặt trăng Quả lý Lâm mà Tuổi con trẻ đã có thực lực như vậy Đúng là phúc của nhân loại chúng ta Đội lính nữa ta sắp xếp người thanh lý hiện trường, thu thập tất cả huyết tinh có thể tìm thấy lại. Đồng thời, đống thịt dị thú này nếu như không thể lấy đi được, chúng ta sẽ dùng huyết tinh tương ứng để hối đoái. Ngươi cảm thấy có được không? Cứ làm theo ý của tướng quân đi." Lâm Phàm vừa cười vừa nói, nhìn có vẻ như không thèm để ý một chút nào, nhưng thật ra hắn muốn lấy những huyết tinh này về. Đám người của khu tập trung yêu loạn cần có huyết tinh để đột phá. Cho dù hắn rất hào phóng, nhưng cũng không hào phóng như vậy. Chỉnh thướng quân gật đầu nụ cười tươi tràn ở trên khuôn mặt Rất nhiệt tình Hàn thủ trường và lạc thầy điệp liếc nhau Cũng đều cười Bọn hàn biết đây là vì nhìn thấy lâm Phàm Có thể giết chết dị thú thức tỉnh cấp 9 Cho nên thái độ thay đổi Cho dù là chuyến đi xích sơn kia Cảm giác chấn động không lớn như lúc này được Có thể xác định Quản lý lâm ở trước mặt này Chính là giác tỉnh giả cấp 9 Lâm Phàm được bọn hàn dẫn vào bên trong Khi thấy một chiếc máy bay trực thăng, hắn lập tức nhìn không chớp mắt. Hàng thủ trưởng phát hiện ra, chủ động nói: "Quả đi nữa mà, chiếc máy bay trực thăng này không tệ chứ." "Ừ, quả thật là không tệ, bây giờ có được phương tiện chuyên chở trên không trung rất là quan trọng, nhưng mà cái này cũng chỉ có khu tập trung cỡ lớn mới có được, giống như khu tập trung mới loan chúng ta thì vẫn còn đang cố gắng gom góp huyết tính." Chờ có đủ hết tinh rồi Sẽ tìm đến thương nhân tận thế mua một cái Đâm Phạm nói ra Không hề nhắc đến một chữ nào Đến chuyện ta muốn có Nhưng ý nghĩ ẩn sâu trong từng câu chữ Lại rất rõ ràng Thật sự ta rất muốn Hàn Thu Trọng nói Quản lý Lâm à Người có ơn đối với khu tập trung kim lang chúng ta à, Cái máy bay trực thăng này Ta có thể làm chủ Đưa cho khu tập trung miếu loàn Hy vọng có thể cung cấp một chút trợ giúp cho khu tập trung miếu loàn À Chuyện làm sao được chứ Lầm phẳng nghe thấy vậy Vội vàng số tay Đừng từ chối Khu tập trung kim lang chúng ta Những cái khác không nhiều Nhưng máy bay trực thăng vẫn còn một ít Ở chỗ chúng ta Cũng chỉ có thể dùng để chạy thoát Nhưng ta tin nẻ chỗ Khu tập trung miếu loan Thì nhất định có thể phát huy tác dụng lớn hơn Hàn thủ trưởng nói ra Lạc thầy điệp cười nói Đúng vậy quản lý Lâm mà Ngươi cứ nhận đi Đến lúc đó chúng ta sắp xếp một phi công Của kinh nghiệm phong phú Đến dạy các người lái như thế nào Con người rất hiếu học không có chút khó nào đâu Trình thương quân đứng bên cạnh Nhìn hàn thủ trưởng một chút Mẹ nó các ngươi đúng là thần tốc ở cái kia Được rồi nếu như ta còn không lấy Ngược lại khiến ta cố ý khách giáo Với các người Lâm Phạm nói Hàn thủ trưởng và Lạc Thái Điệp biết Lâm Phạm Chính là một máy bay trực thăng của bọn hắn Nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì Người ta chính là người đã cứu vớt Toàn bộ khu tập trung kim lăng bọn họ Nếu như có ai có thể làm ra chuyện này Bọn hắn đảm bảo Cũng sẽ có thái độ như vậy Thậm chí Lâm Phạm đồng ý lấy đồ của bọn hắn Bọn hắn cảm thấy đây là chuyện tốt Khu tập trung kim lăng thiếu thứ gì chứ Huyết tinh à Vật tư hay là nhân tài Không những thứ này không thiếu Thứ bọn hắn thiếu chính là cường giả đỉnh cao Chân chính tọa trấn Nếu như bây giờ có người của khu tập trung thủ đô Đến khu tập trung kim Lang bọn hắn Yêu cầu bọn hắn giao ra một vài thứ đồ gì đó Bọn hắn đương nhiên có thể từ chối Nhưng hậu quả sau khi từ chối Bọn hắn khó có thể chấp nhận được Thậm chí đối phương trở mặt tại chỗ Bọn hắn cũng không có cách nào bảo vệ mặt mũi của mình Bây giờ xuất hiện một người Khiến bọn hắn cảm thấy đáng tin Còn là giác tỉnh giả của chính tỉnh bọn hắn Vậy thì đương nhiên Cho dù như thế nào Cũng phải giữ gìn mối quan hệ Trong phòng khách Hàn Thù trưởng Trịnh Thương Quân Lạc Tài Điệp Ngồi xung quanh Lâm Phàm Chuyện bên ngoài giao lại cho cô Giang phụ trách Cái khu tập trung ma đô kia Rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy Sao lại nghĩ đến chuyện làm ra những thứ này Đến cuối cùng ngược lại còn phá tan hoang chính bản thân mình nữa Lâm Phàm uống trà Đề cập đến chuyện ngày hôm nay Nhiều biết của hắn về khu tập trung Ma Đô Cũng không nhiều Nhưng đám người Hàn Thủ trưởng nhất định biết rất nhiều à... Khi nhắc đến chuyện này Hàn Thủ trưởng thờ dài một tiếng Chậm dại nói Rất nhiều năm trước Khu tập trung Kim Lang chúng ta Và khu tập trung Ma Đô vẫn qua lại tương đối thần thiết Nhưng từ khi Vị phái cầu hòa kia xuống đài Quan hệ giữa chúng ta và khu tập trung Ma Đô Lập tức nhạt nhòa Mãi đến khi không còn liên lạc gì nữa Phái cầu hòa Lầm vàng có chút kinh ngạc Nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu được Nếu như một khu tập trung trước kia còn có thể quay lại Số này đột nhiên không còn quay lại nữa Nếu như một khu tập trung trước kia Có thể quay lại Số này đột nhiên không còn qua lại nữa Nhất định bên trong tầng lớp quản lý có sự thay đổi Đúng Lúc trước khu tập trung Mado có chia làm hai phái Một phái là phái cầu hòa Một phái là phái cấp tiến Lãnh đạo của phái cầu hòa chỉ muốn liên lạc Với những khu tập trung xung quanh Từ đó đạt được thành mạch trận thống nhất Cùng nhau đối kháng Ta còn nhớ ban đầu Ở khu tập trung ma đô Có phái cầu hòa hiệu triệu Có xu hướng hình thành liên minh công thủ Thành lý ra một khu vực an toàn tuyệt đối ừ, Nhưng đáng tiếc Cái liên minh này cuối cùng cũng không hình thành Mà phái cấp tiến Thì tư tưởng quá cấp tiến Cho rằng dị thú xuất hiện Nhất định có đạo lý Khi con người đang ở thế yếu Thì nhất định phải từ trên người dị thú Tìm kiếm đường ra Hàn Thủ Trường giải thích À cái này đang nói chính là thí nghiệm Lấy nhân loại và dị thú làm thí nghiệm Đồng Phạm nói Hàn Thủ Trường nói Không, lúc trước nhờ có phái cầu hòa kiềm trễ Thí nghiệm của bọn phái cấp tiến Tương đối bình thường Nhưng sau khi phái cầu hòa xuống đại Khu tập trung Ma đô Hoàn toàn mất liên lạc với những khu tập trung xung quanh Lâm Phạm cảm thán Phái cầu hoa có thể nói là một phái Trả ngập năng lượng tích cực Nhưng nhìn chung trong dòng chảy lịch sử mà nói Một phái trả ngập năng lượng tích cực Mãi mãi cũng không thể đấu lại Phái cấp tiến lạnh lùng Bị kéo xuống đài là đúng chuyện bình thường Đúng rồi Cái phát hiện ra có thể tăng lên tinh thần Ở khu tập trung thủ đô có mở rộng ra không Lâm Phạm nghĩ đến việc này Tò mò hỏi Hàn thủ trưởng lắc đầu nói Tạm thời thì không có tin tức gì về phương diện này, vẫn là câu nói kia. Nếu thật sự áp dụng rộng rãi, đó cũng là do ba đại gia tộc của khu tập trung thủ đô không chế. Người ngoài muốn học được miễn phí, chuyện đó gần như không có khả năng. Thật sự khi bắt đầu tuyển nhận người, cung cấp loại biện pháp này, người của ba đại gia tộc nhất định phải tăng lên thế lực của mình đến tình trạng cực cao. Nếu không làm sao có thể để lộ ra. Thậm chí nói đến khi phát hiện ra cách này Ba đại gia tàu của khu tập trung thủ đô Đã bắt đầu áp dụng Giống như khi đứa nhỏ nói muốn ị Phân đã lòi ra ngoài rồi À Hắn chỉ muốn hỏi một chút mà thôi Đối với cách này Hắn không có hứng thú lớn lắm Nếu như thật sự có Có thể cướp đến tay cũng không thể Có thể để cho đám người lão lề Chơi đùa một chút Quả lý lắm mà Ta nghe thầy Điệp nói Khu tập trung mấy loàng các người đang xây dựng thêm mà Hàn Thủ Trường tìm được chủ đề Chủ động nói chuyện phiếm Lâm Phạm nói À chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi Khu tập trung miếng loan thật sự là quá nhỏ Nên mà rộng ra một chút Tiện cho sự phát triển sau này Chỉnh thướng quần vẫn không nói gì lên tiếng Ồ ánh mắt của quản lý Lâm thật sự sâu rộng Thật sự khiến người ta phải bội phục Chỉ có thể nhìn xa Mới có thể đi đến cuối cùng Phương diện này ta thật sự nên học tầm một chút Hàn Thủ Trường Lạc thầy điệp cầm nín Lâm Phạm cười nói à, Đâu có đâu có Đây chỉ là chuyện đương nhiên phát triển mà thôi Cũng chẳng phải vấn đề nằm ở ánh mắt Hay tầm nhìn sai trông rộng gì cả Không không thật sự rất xa Mục đích của trình thắng quân rất đơn giản Đó chính là nhất định Phải tạo mối quan hệ tốt với Lâm Phạm Có quỷ mới biết khi lạc thải điệp Tiếp xúc với quản lý lầm Có nói xấu gì hắn ta hay không Cho nên khi có thời gian tiếp xúc Cho dù như thế nào Hắn ta cũng phải xây dựng vững chắc hình tượng của mình Đối với Trình Thướng Quân Chủ động lấy lòng Lâm Phàm thả nhiên tiếp nhận Người ta nể tình Đương nhiên cũng phải cho người ta mặt mũi mới được Hắn cười cười với Trình Thướng Quân Nụ cười này khiến Trình Thướng Quân rất an tâm Rõ ràng vừa rồi đã có tác dụng Mặc kệ lạc thầy đều có nói xấu hắn ta hay không Ít nhất thì hình tượng của mình Ở trong lòng đối phương đã có thay đổi Trong lúc đó Hắn ta nghĩ đến máy bay trực thẳng Mà lão Hàn đưa cho lâm Phàm Hắn ta vẫn còn chưa có gì tặng Không khỏi có chút nôn nóng Không được, tặng đồ Nên làm gì bây giờ Các người có thể đưa Lão chỉnh ta có thể thiếu những thứ này à Nghĩ tới đây, chỉnh thắng quân cười nói À, bòi lý lâm mà Bây giờ đang ở trong tận thế Xăng là vật tư thuộc cấp chiến lược Các người làm sao có được xăng Hắn ta có thể không biết xăng đến từ chỗ nào sao Đương nhiên là biết Không phải mua từ chỗ thương nhân tận thế bên kia Thì cũng là cướp từ nơi khác Bây giờ sang chứa được Ở trong bình không thể nào dùng được Thời gian quá dài Đã sớm bị oxy hóa Tạo thành chất kéo Cho dù dùng thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị Lâm Phạm nghe thấy lời này Trong lòng hơi kinh hãi Khá lắm Lời này hắn có thể nghe hiểu Ý rất rõ ràng Chính là vị trình thướng quân này muốn tặng đồ cho hắn ai không thể không nói Người tốt trong tận thấy còn rất nhiều đó ai Lâm Phạm thở dài Từ không dám giấu diếm Khu tập trung miếu loan chúng ta chỉ là khu tập trung cỡ nhỏ Về phương diện vật tư dự trữ cũng không nhiều Những thứ như xăng này Chúng ta rất khan hiếm Có lúc ra ngoài hành động Đều phải dùng những loại xe ít hao phí xăng Ví dụ như là xe vinh uy Số lượng xăng tiêu hao rất ít Hàn Thủ Trường và Lạc Thái Điệp nhìn nhau Đối với suy nghĩ của trình thướng quân Bọn hắn làm sao có thể không biết được Nhưng mà ai cũng không thành vấn đề Dù sao bọn hắn cũng đưa máy bay trực thăng Lão chỉnh đưa chút xăng Thì có gì đâu chứ à, ho, ho, ho. Chỉnh thướng quân cười Xua tay nói Không sao cả Về sao quản lý lâm không cần phải nhức đầu Vì vấn đề xăng này nữa Khu tập trung Kim Lan chúng ta dự trữ xăng rất sung túc Ta làm chủ Tặng khu tập trung Yêu Loan 10 tấn xăng Vùng tay lên Hào khí nhất trời Chỉnh thường quân thấy con người của quản lý lâm rãn rã Trong lòng hắn ta mừng thầm Xem ra lễ vật mà mình đưa ra Quản lý lâm rất hài lòng à, Vậy thì ta tại trình thướng quân Lâm Phạm cảm kích nói Đối với chuyện này không thể từ chối đều như không sẽ khiến trình tướng quân người ta Cảm thấy mất mặt Người lấy máy bay trực thăng của bọn hắn Vì sao lại không nhận xăng của ta Xem thường ta à Hắn đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra Bất kể nói như thế nào Lâm Phạm hắn cũng là thanh niên tốt Khéo hiểu lòng người Ở trong tận thế Cây này thì có gì mà phải nói cảm ơn chứ Quá khách sao Sau này quản lý lâm có gì thiếu hụt Trực tiếp tìm ta là được Lão trình ta săn giết dị thú không có bản lãnh gì Nhưng trong một phố phương diện Thì có thể vẫn dùng được Trình thương quần vừa cười vừa nói Lít mắt nhìn về phía lão hàn bên cạnh Hơi ngởng đầu lên Giống như là con gà trọi chiến thắng thầy chưa Chuyện lùi kéo quan hệ này Ta lại càng hơn một bậc đó Hàn tù trợt thì từ đầu đến cuối vẫn duy trì sáng vẻ bình tĩnh mặt mỉm cười nhìn đều như hắn ta thật sự muốn tranh với Lão Trình thì đã sớm tranh giành rồi hơn nữa khu tập trung Kim Lăng cũng sẽ bị bọn họ tranh đấu mà phá thành mảnh nhỏ không có phải chuyện hắn ta muốn thấy cũng là chuyện Lão Trình không muốn thấy thời gian trôi qua rất nhanh Cố rằng đã dọn dẹp xong hiện trường Thịt dị thú và huyết tình Đã thu thập xong Đồng thời thịt của những con dị thú kia Đều đã được cố rằng hối đoái thành huyết tinh Xe dừng ở khu tập trung kim lặng Không lái về Chính tướng quân nói khi vận chuyển xăng Sẽ lái về luôn Hẳn đương nhiên muốn dựa vào năng lực không gian của lạt điểu Lấy xăng về Nhìn thật đáng tiếc Phạm vi của không gian không thể nào chứa được được Khu tập trung miếu loàn Động tĩnh chuyển đến Tất cả mọi người đang xây dựng tường thành Đều ngần đầu nhìn lên bầu trời Một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện Trên không của bọn hắn Khi máy bay trực thăng bay vào bên trong Mọi người lễ bạch nhanh chóng đi theo Lâm Phạm không có ở khu tập trung Bây giờ có máy bay trực thăng xuất hiện Đương nhiên khiến bọn hắn chú ý Nếu như là người không có ý tốt đến Vậy thì đối với khu tập trung Chính là sự nguy hiểm Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, mới thở Phạm nhẹ nhóm. Nhanh như vậy đã quay về rồi à Lào chùi tiến lên. Hắn tả biết Lâm Phạm muốn đến khu tập trung Kim Lăng. Nhưng hôm qua vừa đi, hôm nay đã lập tức trở về. Tốc độ này khá nhanh. Tỉ mình nghĩ lại, cũng là phong cách của Lâm Phàm hắn. Ở đây cũng không được bao lâu, trừ lần đi khu tập trung thủ đô kia. Thời gian rời đi nhiều nhất. Sau này cái máy bay này sẽ là của chúng ta. Lâm Phạm trì vào máy bay sau lưng nói Hò Lào chù hạ hốc mồm Còn mẹ nó cái này là là sao Người khác tặng đấy Lâm Phạm nói Cái tên ngốc nào hào phóng vậy Người điều khiển Theo sau Lâm Phàm xuống máy bay trực thăng Mẻ mặt quái dị nhìn chu thế thừa Hàn thủ trưởng à Bên ngoài có người nói ngươi người ngu ngốc Hơn nữa còn nói là tên ngốc hạ phóng Ta có thể dắn dạy đối phương hay không Rất rõ chuyện Chuyện này không thể làm được Lâm Phạm nói Hàn thủ trưởng của khu tập trung kim năng tặng đấy Ồ vậy là hàn thủ trưởng kia Thật là hào phóng Đào chú đổi miệng rất nhanh Tiến lên sau vào máy bay trực thăng Yêu thích không buông tay Nhưng mà ở chỗ chúng ta hình như không có ai biết lái cả Không sao cả Vị huynh đại kia chính là người điều khiển Là người dạy cho người của chúng ta lái máy bay À đúng rồi Các người ai muốn học Lâm Phạm hỏi Vương dứt lời đã có nhiều người Nhấc tay lên đáp lời Lâm ca ta muốn Ngô Đình là người đầu tiên giơ tay Muốn thử đầu tiên Càng người tràn ngập nhiệt tình Được vậy thì ngươi Khi Ngô Đình vẫn luôn xem mình là thần tượng giơ tay lên Hắn còn ý nghĩ gì nữa Chỉ có thể quả quyết đồng ý Lần này đến khu tập trung Kim Lăng Xử lý dị thú thức tỉnh Thu hoạch rất lớn Huế Tinh và Vương Lân không cần nói Còn mang về được cả máy bay trực thăng và 10 tấn xăng từ khu tập trung Kim Lăng. Quả thật là phúc vận dáng xuống, việc vui từ trên trời rơi xuống. Đồng thời, hắn cũng đứng ra đầu sóng ngọn gió trước tất cả mặt mọi người của khu tập trung Kim Lăng. Càng làm vang dội thanh danh của khu tập trung Miếu Loan, phô trường tỷ phô trường một chút, nhưng đây cũng là chuyện của cách nào. Tạ ơn lông ca! Ngô Đình cười hè hè, hắn ta càng ngày càng hài lòng với cuộc sống ở chỗ này, càng cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc. Lúc trước cố gắng thuyết phục Hồng Tỷ dẫn theo mọi người đến khu tập trung yếu loạn là lựa chọn sáng suốt đến mức nào. Nhìn cuộc sống bây giờ của Hồng Tỷ ở đầu dài chiến đấu trong tận thế như vậy. Chỉ cần ở trong khu tập trung yếu loạn làm tốt chuyện của mình là được. Có lúc còn có thể tập yoga nữa. Không sai. Khu tập trung yếu loạn có phòng học yoga. Có người sống sót bình thường làm giáo viên dạy yoga. Sau khi Hồng Tỷ biết được lập tức đề nghị nàng mở lớp Mà người sống sót kỳ sau khi đối mặt với chuyện này Cũng có chút mơ hồ Nàng thật sự không nghĩ đến Tận thế rồi Còn có thể tiếp tục làm công việc trước kia của mình Chuyện này nằm ngoài hiểu biết của nàng Người và ta cần gì phải nói cảm ơn chứ Người thuận tiện tập trung thêm một số người Cùng nhau học đi Lâm Phạm cười nói Vâng biết rồi Đây là khoảng thời gian đáng để chúc mừng Khủ tập trung miêu loạn có chiếc máy bay trực thăng đầu tiên Tất cả phát triển Đều sẽ từ từ rồi đến Khu tập trung miếu loàn có tiến bộ sao Vẫn luôn tiến bộ đó Người nói khu tập trung kim lăng còn đưa cho chúng ta 10 tấn xăng á Lao chú trưởng mắt Trọng mắt sắp rớt ra ngoài Người đã làm chuyện gì vậy Người cứu với toàn bộ khu tập trung kim lăng à Đừng nói Lao chu kinh ngạc Ngay cả đám người lê bạch Lương Hồng cũng như vậy Ai ai cũng ngờ ngác nhìn lông phàng Nghĩ đến lúc bọn hắn mua xăng 3 tấn phải bỏ ra 10 viên huyết tinh cấp 4 Thứ đổi chơi này còn chẳng có giá cố định Khi loại tài nguyên sang này Vì một nguyên nhân nào đó Đột nhiên giảm bớt Tất cả giá cả nhất định tăng vọt Bây giờ không tốn mất đồng nào Lại còn đưa tới 10 tấn Đảm ơn đúng đây Quả tài nguyên không khác gì lời ngươi nói Lầm phạm ngâm lại câu nói này Hoàn toàn chính xác Không có vấn đề gì cả Nếu như không có hắn Thì khu tập trung kim lằng nhất định bị diệt rồi Không có bất cứ cơ hội nào Nghe thấy tin tức này Lão trù không thể kìm nén được ngọn lược bát quái hừng hưng ở trong lòng Nhưng mặt lại muốn biết rõ nội tình Lê Bạch, Lục Sơn, Lương Hồng cũng vậy Khu tập trung kiêm lăng gặp phải dị thú tức tỉnh cấp 9 Hơn nữa còn là dị thú tức tỉnh Vương Lân lời Lâm Phàm vừa nói ra Như là thiên thạch phá vỡ bầu trời Trong lòng bọn hắn kinh hãi không thôi Từng người trận mắt há hốc mồm Nhìn Lâm Phàm Câu cấp 9 Còn là dị thú thức tỉnh á Lão chủ sợ ngây người Lâm phẳng vươn tay ra Biểu hiện điều càng quan trọng hơn một chút Còn là vương lân Vương lân là ai Lão chú hỏi Lâm Phàm chật một tiếng Nhìn về phía lão chú Được rồi chúng ta không nhắc đến chuyện vương lân Hay là không vương lân trước Quay về trọng điểm đi Dị thú thức tỉnh cấp 9 cái thứ đồ chơi vương lân này Đối với người vẫn luôn ở tỉnh dưỡng lãm mà nói Đương nhiên có rất ít người biết Dù sao cũng chưa từng nhìn thấy Biết cái rắm à Ngược lại khi Lê Bạch nghe thấy vương lần Ánh mắt lại càng kinh hãi Rõ ràng có biết đến Ờ được rồi Lào chùi gật đầu Sau đó tiếp tục nói Hôn tổ trung kim lăng kia gặp được dị thú thức tỉnh cấp 9 Mà vẫn chưa bị diệt mất đâu Tình hình rõ ràng là không có việc gì Nhưng ngươi đừng nói là ngươi giết đi nhó Nầm phàm nhìn về phía lão chú Thật rồi bị ngươi nói trúng rồi Toàn người đều rất mê màng Không phải Đại ca Từ lúc nào mà ngươi lại yên lành Đạt đến trình độ có thể sang giết được dị thú thức tỉnh cấp 9 vậy Bọn ta vẫn không phải luôn Quanh quẩn ở giai đoạn cấp 5 cấp 6 sao Cái khoảng cách này có chút không thích hợp rồi đó Dù sao thì dựa vào trí não thông minh của chúng ta Rất khó có thể làm rõ được Mấu chốt trong đó Nầm phàm biết bọn hắn vẫn khiếp sợ Rất khó tin tưởng Nhưng sự thật chính là như vậy Húng hồ hắn cũng không giấu giếm bọn họ Dù sao thì sau khi biết được Người quản lý bên cạnh Ngay cả sĩ thú thức tỉnh cấp 9 cũng có thể giết được Cảm giác đầu tiên của bọn hắn là gì? Đương nhiên Là cảm giác an toàn bùng nổ Nếu trước kia Khi bọn hắn bị một giác tỉnh giả cấp 7 Ý hiếp Có lẽ bọn họ sẽ nghĩ Người quản lý mạnh nhất của chúng ta Cũng chỉ mới cấp 6 Ta không thể chọc thêm phiền phức Cho khu tập trung Cho người quản lý Cho nên nhịn thì cứ nhịn đi Dù sao sau khi trở về Cũng không thể nói cho lâm Phàm Nếu không sẽ tạo ra một kẻ địch mạnh Không thể đối phó được Không phải là lựa chọn sang suốt Nhưng bây giờ Biết được ngay cả dị thú thức tỉnh cấp 9 Mà hắn cũng có thể giết chết được Khi gặp phải giác tỉnh giặc cấp 7 kia một lần nữa Trực tiếp chặn đối phương lại Người đợi đó cho ta Bây giờ ta lập tức đi gọi người Để người quản lý của ta đến đánh người Để người xem cái gì gọi là cường giả Cái gì gọi là nhân vật ngươi không thể đắc tội được Thấy bọn họ còn đang hoang mang Nâm Phạm trực tiếp mở lời Đừng ngây người ra đó nữa Bây giờ ta rất khó giải thích Quá trình cho các người biết Nhưng bây giờ ta cũng muốn hỏi một chút Các người có từng nhìn thấy huyết tinh của dĩ thú tức tình cấp 9 chưa Mọi người điên cuồng lắc đầu Đừng nói là cấp 9 Ngay cả cấp 8 cũng chưa từng nhìn thấy Hôm nay các ngươi có phúc được thấy Để ta mở mang kiến thức giúp các ngươi Lầm phàm trực tiếp lấy lạt điều ra Bạn viên huyết tinh thì đang bị lạt điều hấp thu Lầm phàm lấy huyết tinh từ trong thân thể lạt điều ra Lạt điều đang hấp thu năng lượng trứng mắt Mê mang nhìn người chăn nuôi Làm gì thế Ta đang hấp thu mà Người quấy dày ta như vậy Không cảm thấy rất quá đáng à Lạt điều Ta cho bọn hắn nhìn huyết tinh cấp 9 một chút Bọn hắn chưa từng nhìn thấy Ta cho bọn hắn xem một chút thôi Lâm Phạm nói Là điều nghe hiểu Cũng có thể hiểu được Cho bọn hắn thêm kiến thức cũng tốt Huế tình cấp 9 có một tí mà Đào trù tự lầm bằng một mình Trên mặt có sự kinh ngạc Từ đầu đến cuối đầu trừng mắt Xem rất cẩn thận Thậm chí còn ngửi thử Muốn người xem mùi vị của huế tình cấp 9 như thế nào Ờ thơm Màu tím có đồ án năng lực Thật sự là một viên huyết tinh chứa đựng năng lượng khủng bố Của dị thú tức tỉnh cấp 9 Lê Bạch vô cùng chấn động Với viên huyết tinh này Chỉ với thứ đồ chơi này Quả thật là trí bảo vô giá Cho dù lấy thêm nhiều huyết tinh cấp 8 Chỉ sợ cũng không có người nào đồng ý hối đoái Đến loại cấp bậc này Số lượng đã không thể nào bổ sung được Mảnh chân chính chính là chất lượng Hống hồ Cho dù là giác tỉnh giả cấp 9 có thể săn được dị thú thức tỉnh cấp 8, nhưng cũng chưa chắc có thể săn giết được dị thú thức tỉnh cấp 9. Đây chính là tầm quan trọng của huyết tình, dị thú thức tỉnh cấp 9. Huyết tình ngàn hàng cũng có chênh lệch. Lâm Phàm đem huyết tình cho Lạc Điểu, Lạc Điểu vòng quanh huyết tình, vèo trở lại trong ngực của Lâm Phàm, tiếp tục hấp thu năng lượng. Bây giờ các ngươi biết rồi chứ, vì sao khu tập trung kim lăng lại đưa nhiều đồ như vậy? Bởi vì ta thật sự cứu vớt bọn hắn. Tạm ngừng nghe thấy vậy Đã hiểu Thì ra là thấy Ngày tiếp theo Sáng sớm Một đám trẻ nhỏ vây quanh chiếc máy bay trực thăng Toàn thân đen kịt Miệng líu dư nói chuyện à, Đây chính là máy bay rất lớn đó Rất đẹp Đây không phải máy bay lớn Đây là máy bay nhỏ Được gọi là máy bay trực thăng Ta đã từng nhìn thấy hình ảnh trong sách rồi Chỉ là có vài chỗ không giống lắm Nhưng tổng thể thì chính là như vậy Thật đẹp quá đi Đúng vậy trong sách có nói đều là thật đó Đám trẻ này đều sinh ra trong tận thế Chưa từng nhìn thấy máy bay trực thăng Bây giờ có vật thật xuất hiện ở trước mắt Nhất định có thể khiến cho bọn chúng Vô cùng kích động Các người nhìn kỹ cho ta có lực lực Ta nhất định có thể trở thành người chuyên lái máy bay trực thăng này Trong đám trẻ Rắn người của Lê Chí Cường rất cao Xít chặt tay thành nắm đấm Vô cùng nhiệt tình nói Thế nhưng ta nghe nói người điều khiển chính là Ngô Thúc Thúc đấy Không sao cả Ta cứ để Ngô Đình Thúc Thúc làm trước Ngô Đình đang ở trong khoang điều khiển Nghe thấy huấn luyện viên ràng giải Công năng của từng cái nút Sao có thể không nghe thấy âm thanh bên ngoài Từng tiếng nói khác thì không sao Chỉ có lời của Lê Trí Cường Hắn ta nghe rất rõ Xuyên thầu qua cửa sổ phi cơ Nhìn đứa nhỏ Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã muốn cướp bát cơm của Ngô Thúc Thúc người Xem ra công việc Lão Lê rào cho người vẫn quá ít Đợi lát nữa phải trò chuyện với Lão Lê một chút Tăng thêm chút gánh nặng Ở trên vai người Trường 124 Người biết đó Ta am hiểu tu luyện thiết xa trường Khu tập trung miếu loan phát triển Thế nào Đều hiện rõ trong mắt mọi người Nhất là chuyện khu tập trung Kim Lăng Tặng máy bay trực thăng đến Lại càng lưu chuyển rộng rãi trong khu tập trung Tất cả mọi người đều vô cùng nhiệt tình Bọn Hàn biết không nhiều Chỉ là cảm thấy ngay cả khu tập trung cỡ lớn người ta Cũng chủ động đưa tặng đồ Chẳng phải nói rõ tiềm lực của khu tập trung miếu loan Vô cùng vô hạn sao Nếu để cho bọn Hàn biết Vì sao khu tập trung kim lăng lại tặng lễ Có lẽ bọn Hàn sẽ kích động Khó có thể ngủ được Đồng Phạm đang đi dạo trong khu tập trung Nhìn bên này một chút Nhìn bên kia một chút Một vài cơ sở kiến trúc ở tường trong đang cải tiến. Đáng người sinh sống ở tường rào cũng đang bận rộn. Ai ai cũng có chuyện mình cần làm. Hắn đi tìm lang thanh, nhìn nhìn tình hình chỗ các nàng một chút. Mặc dù thời gian bọn họ đến không lâu, nhưng cũng đang dần dần rút nhập vào trong. Thật là giác tình giả cấp 4, nàng cũng có một thân chiến lực cao cấp của khu tập trung miếu loạn. Hơn nữa có chút thân cận với Lương Hồng, rõ ràng nữ nhân dễ hấp dẫn nữ nhân nhất. Đương nhiên là vậy Làng thành tiếp xúc với phương pháp Thu hành thuật tổ nạp Vừa mới bắt đầu Nàng còn bán tính bán nghỉ Với thuật tổ nạp mà bọn họ nói đến Cảm thấy không thực tế Nhưng mãi đến khi lương hồng Đều động khí huyết ở trước mặt nàng Khuếch tán ra khỏi người Nàng mới hoàn toàn tin tưởng Biết được thuật tổ nạp cho chính bản thân Quản lý lâm sáng tạo ra Lại càng kinh hãi không nói gì được Nhất thời không biết nên nói gì mới tốt Chỉ có thể nói Có thể gia nhập khu tập trung miếu loan Là phúc của bọn họ Lúc này Lâm Phàm nghĩ đến một chuyện Không ít người tu luyện thuật thổ nạp Nên tuyển thêm đám người tiếp theo chuyển thụ cho bọn họ Tiếp tục đi tới Hàn nghe tiếng lốp bốp âm trầm Dừng bước lại nhìn về phía xa Đột nhiên nhìn thấy người đứng ở trước mấy cái cọc gỗ Bọn Hàn không phải giác tình giả Cũng không phải liệp sát giả Hành động lúc này Lại khiến Lâm Phàm vô cùng tò mò Đột nhiên, một nam từ trong đó gầm nhẹ một tiếng Khí huyết như dòng đánh nổ người Nói xong lập tức đánh một quyền Về phía cọc gỗ Phịch một tiếng Khi nắm đấm va chạm với cọc gỗ Cọc gỗ chấn động Cho dù chưa thể một quyền đánh nổ cọc gỗ Nhưng có thể để lại dấu vết ở trên cọc gỗ Được Ôi Được, châu bò Ngưu cà, uy thế dùng quyền này của ngươi thật đáng sợ Người xung quanh kinh hồ Mà nam tử được gọi là ngưu ca này Đắc ý ngẩm đầu lên Chỉ là cánh tay đặt sau lưng có hơi run run Một quyền vừa rồi đánh cô chút mãnh liệt Nhưng nhìn ánh mắt đám người kia nhìn mình Đó là ánh mắt sùng bái Đã khi nào Mình được đái ngộ như vậy Đó là chuyện hoàn toàn không thể nghĩ đến đó Cho nên đau đớn này có là gì đâu chứ Cũng chẳng phải gãy sường Sợ cái gì chứ Đối mặt với sự tan dương của mọi người Ngưu Nam xua tay nói Ờ, đâu có, ta đây cũng chẳng muốn làm gì cả muốn nói cho các người thật sự lợi hại thì chính là người quản lý của chúng ta nói thật, chúng ta phải cảm tạ người quản lý này, nếu như không phải người quản lý đại công vô tư chúng ta sao có thể học được công pháp như vậy người quản lý cho chúng ta sống có tôn nghiêm có động lực để sống tiếp đó người nói rất đúng cảm ơn người quản lý đám người lần lượt gật đầu vô cùng tán thành chuyện này nếu không có người quản lý bọn hắn làm sao có thể có được cuộc sống như bây giờ Lâm Phạm đứng ở đằng xa Yên lặng như một màn này Một quyền của, của ngưu nam đối với cọc gỗ Khiến hắn rất kinh ngạc Không ngờ người sống sót bình thường Lại có thể điều động khí huyết ngưng tụ trên nắm tay Tạo thành tổn thương nhất định Đây là chuyện hắn chưa từng nghĩ đến Xem ra trước kia Vẫn còn quá ít chú ý Hắn đối với chuyện đám người tu luyện thuật tổ nặng Vẫn không có chú ý nhiều Nếu như không phải hôm nay nhàn rỗi không có việc gì Đi dạo đến đây thật sự không ngờ, ở trong khu tập trung trừ lão lệ của thiên phú tu luyện gia lại có một nhân tài không thua gì lão lệ, thậm chí còn mạnh hơn. Ừ, ừ. Một tiếng ho khan lên, thu hút sự chú của bọn hắn. Người quản lý xin chào. Bọn nghe thấy tiếng của người quản lý vang lên, lập tức cung kính hỏi thăm. Lâm Phàm mỉm cười đi tới. Ừ, đánh không tệ. Nên đáng Dương Thị vẫn phải tán dương. Ngưu Nam nhận được sự tán dương của người quản lý Ngầm đầu lên Trong lòng vô cùng vui vẻ Các người có thể làm được như hắn không Lầm phẳng cười hỏi Đám người lắc đầu Người quản lý ạ chúng ta không làm được như Ngưu Ca Bây giờ chúng ta chỉ có thể cảm ứng khí huyết ở trong cơ thể Bọn Hàn Cung rất khó hiểu với cái này Rõ ràng mọi người cùng nhau tu luyện Thế nhưng Ngưu Ca tiến bộ thần tốc Bỏ ra bọn hắn ở đằng sau Có thể nhìn nhưng không thể cảm nhận được Các người cũng không tệ Trong những người tu luyện thuật tổ nạp Thuộc về trung tầng Chỉ cần không ngừng cố gắng Ta nghĩ các người sẽ nhanh chóng tiến bộ đến trình độ Điều động khí huyết Nầm phàm khích lẻ kiểu cổ vũ như vậy có tác dụng Dù sao thì hắn cũng là người quản lý Là người khai sáng ra môn thuật tổ nạp này Nếu như người khác nói với bọn hắn như vậy Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ Giả bộ ra vẻ Khiến người khác cảm thấy người rất ưu tú Nhưng đối mặt với sự tán thưởng của người quản lý Bọn hắn cảm thấy Đây là một loạn tán thành Của người quản lý đối với bọn hắn Ngưu Nam à Ngưu có thể đánh lại một quyền cho ta xem một chút không Lâm Phạm hỏi Nghe thấy lời này Ngưu Nam không hề nghĩ ngợi Đối với không thấy vấn đề Vào giờ phút này Đối với Ngưu Nam mà nói Tất cả suy nghĩ trong đầu hán tà Đều ném ra hết sầu ót Chuyện gì nhất nghĩ đến chính là một quyền tiếp theo này Nhất định phải đánh ra thật xinh đẹp Hơn nữa không chỉ cần xinh đẹp Mà nhất định phải ra khí thế So với một quyền vừa rồi Càng hùng mãnh càng hung tàn Làm việc các là người, tránh chỗ một chút Ta muốn vận khí Ngưu Nam nói với đồng bạn bên cạnh Các đồng bạn tránh giả Mà Lâm Phàm đứng bên cạnh cũng tránh giả Ngưu Nam vội vàng nói Người quả lý à, ngài không phải tránh Ngài bên cạnh ta Sẽ khiến lực lượng của ta càng xúc mãn vô tận Lâm Phạm cầm nín Đồng bạn há mồ Thì sao bọn ta là thứ vướng bận Xin bắt đầu biểu hiện của ngươi Lâm Phạm nói Sau khi hắn nói sau lời này Về mặt của Ngưu Nam đột nhiên nghiêm túc lại Tình khí thần rực rỡ hẳn lên Biến hóa như vậy khiến Lâm Phàm cảm thấy thật khó tin Nhân cách mị lực của mình Thật sự mạnh mẽ đến như vậy sao Thậm chí có thể ảnh hưởng đến tinh thần khí thế của đối phương Ngưu Nam đi đến trước cọc gỗ Nắm chặt tay nắm đấm Một quyền lúc trước khiến nắm đấm của hắn đã có chút đau nhức Nhưng vào giờ phút này Cảm giác đau đớn kia đã không còn sót lại một chút gì nữa Bởi vì có người quản lý bên cạnh Đã vô tình tiếp cho hắn ta Tràn đầy năng lượng Trong lòng hắn ta yên lặng suy nghĩ Xin lỗi nắm đấm Có thể biểu hiện thật tốt trước mặt người quản lý Ta chỉ có thể bỏ qua người Điều động khí huyết trong cơ thể Từng tia từng tia khí huyết ngưng tụ trên nắm đấm Lâm Phàm có thể cảm nhận rõ ràng Khí huyết trong cơ thể hắn ta đang di chuyển Tuy rằng cũng không mạnh mẽ Nhưng đối với người mới học mà nói Đã không tệ rồi Trong chốc lát Ngưu Nam hít một hơi thật sâu Không hề nghĩ ngợi Đấm ra một quyền Ngày chứng giữa cọc gỗ Phịch một tiếng Một luồng kinh đạo khí huyết xuyên qua cọc gỗ Phía sau cọc gỗ nổ tung Mảnh gỗ vụn bán tung tè Quy lực của một quyền này có lớn hơn so với lúc trước rất nhiều Lâm Phàm kinh ngạc Thật lợi hại Rất lợi hại Có thể tu lệ đến tình trạng này Thiên phú của Ngưu Nam rất mạnh Tuyệt đối người bình thường không thể so sánh được à. Các đồng bạn khiếp sợ kinh hồ Hai mắt trợn tròn Có người đi đến phía sau cọc gỗ Phía sau cọc gỗ đã nổ tung Cái này khiến ta như đến câu nói cách sơn đả Ngưu Rõ ràng đánh ở phía trước Nhưng bị thương lại phía sau Lúc này ngư nàm đứng thẳng tại chỗ Mím mồi Ràng run lập cập Chỉ thấy tay phải kia Từ mắt thường cũng có thể thấy được Đang sưng tấy lên Nhưng hắn ta vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh Giống như cái tay này Không phải của hắn ta vậy Người quản lý à Ngài như một quyền này của ta có ổn không Ngưu nàm mong đợi hỏi Nào chỉ ổn Nói là quá lợi hại Lâm Phạm nắm tay của hắn ta Vừa muốn nói nắm đấm này của người Đúng là vì chiến đấu mà thành Lại phát hiện ra tay đối phương đã xưng đỏ lên sợ tới sở lui cảm nhận không tốt lắm Bị phát hiện Mũ bàn tay xưng đỏ đúng một cái là đau Ngưu nàm nhịn đau Bình tĩnh tự nhiên nói Người quả lý à, ngài có chỗ không biết Ta cũng đã từng là người yêu thích võ học Từng tu luyện thiết xa trường Ngài đừng nhìn mũ bàn tay này của ta có chút xưng lên Đó cũng chỉ là do ta lấy tay bổ đá cuội Sau khi luyện tập trăm ngàn lần Mới luyện thành một tay lão luyện như vậy Hoặc lạc thì ai mà không biết À, khó trách người lại tu luyện nhanh như vậy Hóa ra là có nội tình này Không sai, xem như không tệ Đầm thảm sau có thể không biết đối phương đang làm màu Nhưng từ trước đến này, hắn đều sẽ không vạch trần Bà vỗ bà vai của Ngưu Nam Không tệ, ta muốn trao cho ngươi thêm một chút trách nhiệm Ngươi có đồng ý không? Nghe thấy lời này, Ngưu Nam lập tức nâng cao tinh thần Xin người quản lý cứ giao trách nhiệm cho ta Ngưu Nam ta, một lòng chia sẻ ưu phiền với người quản lý Ngưu Nam đứng thẳng nghèo, ánh mắt tràn đầy lửa nóng Hắn ta biết, có thể được người quản lý giao cho trách nhiệm Đó chính là đi vào tầng hạch tâm của khu tập trung miếu loạn Trong vòng tròn người sống sót bình thường này Nhân vật truyền kỳ trong lòng bọn hắn Chính là Vương Đại Bảo Giống như mọi người Vương Đại Bảo chính là người sống sót bình thường Nếu ở trong đám người thì hắn ta chơi chắc chắn Đã được chú ý đến Chỉ là người như vậy Lại được quản lý lâm quan trọng Từ đó ra cho hắn ta trách nhiệm Bây giờ lắc mình biến hóa Người ta đã trở thành nhân viên hành tâm của khu tập trung miếu loan rồi Ai cũng hâm mộ Ai cũng muốn bản thân mình may mắn như vậy Bây giờ Ngưu Nam cảm thấy con đường này Chính mình đã bước ra một bước Hẳn ta nhớ tới Lời Vương Đại bảo nói Cố gắng, thành tâm Nhất định sẽ có hồi báo Bây giờ xem ra quả như là thật Qua một thời gian ngắn Tại chuẩn bị triển khai nhóm dạy học Thuật thổi Nam thứ ba Thành viên mới sẽ giao cho người tổng hợp Người sẽ là huấn luyện viên của bọn hắn Nếu cảm thấy có áp lực không Lâm Phạm hỏi Ở Không có, tuyệt đối không có bất cứ áp lực gì Ngưu Nam điên cuộng nát đầu Nói đùa Cái này thì có gì áp được cơ chứ Đơn giản chính là chuyện Không cần phải suy nghĩ đấy Rất tốt, tiếp tục cố gắng Lâm phẳng cổ vũ vài câu Lại vũ bả vai của hắn ta Quay người rời đi Sau khi hắn rời đi Đám người vây quanh Ngưu Nam ở giữa Ngưu Cả có phú quý rồi đừng có quên chúng ta nó thành viên mới thứ ba nhất định có 200 người Ngưu Cả sẽ nhanh chóng trở thành huấn luyện viên Của 200 người Nếu như là trước kia Nhất định chính là cấp bậc tổng giáo đầu Bảo ca quả nhiên nó không sai Ta từng cho rằng Hắn và người quản lý có giao dịch bí mật Mà người khác không biết Bây giờ xem ra Thật sự chỉ cần cố gắng Thì sẽ được nhìn chúng Người làm vỗ cái đầu chó của đối phương Nói về sao cái gì vậy Phải tôn kính với người quản lý Nếu không ta xử ngươi À ta chỉ nói một chút thôi Nói một chút cũng không được Trong lòng của ta, người quản lý chính là cha mẹ tái sinh Lúc này Lâm Phạm đã đi xa trầm thư Hắn cảm thấy mình cần phải kiểm tra tiến triển Luyện thuật thổ nạp của đám người một chút Tu luyện khác với trở thành giác tình giả Hoặc liệp sát giả Thứ đồ chơi này thật sự cần xem thiên phú Có người bình thường không có gì lạ Không có chút thù hút gì Nhưng về phương diện tu luyện thuật thổ nạp Có thiên phú cực lớn Bây giờ số lượng người sống sót ở khu tập trung miếu loàn đã mấy ngàn Cho dù hắn một lòng muốn bồi dưỡng bọn hắn trở thành giác tình giả hoặc là lệp sát giả Vậy thì cũng cần phải có nhiều huyết tinh và thịt dị thú mấy được Nguồn khí bọn hắn đều có thực lực dựa vào huyết tinh và thịt dị thú thì không thực tế lắm Nhưng toàn tổ nạp thì lại có năng lực như vậy Hắn chuẩn bị chọn lựa những người của thiên phú ra Khả năng số lượng sẽ không nhiều Nhưng ít ra có thể nắm chắc đó là người nào Nghĩ đến đây Hắn ta cảm thấy khoảng thời gian này Có thể hành động rồi Khu tập trung ma đồ Cái khu tập trung cơ lớn này Đã bị phá hỏng không còn hình dáng Mấy cái tưởng thành đã bị vỡ nát Thành lỗ hỏng khổng lồ Loại tưởng thành dày đặc như khu tập trung ma đô này Cũng không phải dị thú nào Cũng có thể xe rách Sợ là cũng chỉ có dị thú thức tỉnh cấp 9 mới có năng lực đáng sợ như vậy Lúc này, một chiếc máy bay trực thăng từ đằng xa đến, xoay quanh trên khu tập trung. Ba bóng người không có trang bị phòng hộ nào, nhảy xuống bên dưới. Ba tiếng vang truyền đến, ba người thần bí đứng vững vàng rơi xuống mặt đất. Hai nam, một nữ, đều rất trẻ trung, tối đa cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Nữ tử có dung mạo bình thường, tóc ngắn, khóe miệng có vết kéo dài đến tận bên mang tai, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi hạ xuống, Lập tức quan sát tình hình xung quanh Nhìn xem có dị thú hay không Hai vị nam tử khác thì có bộ dáng bình thường Mỗi người cầm một lưỡi búa rìu sắt Nhìn thân thể cường ráng Cờ bắp lộ trần trụi bên ngoài Nhìn lực bộc phát có vẻ vô cùng tràn đầy Đường Khu tập trung ma đồ nói không còn Lập tức không còn <cười> Nam tử đeo rìu Vừa cười vừa nói Đối với những tỷ thể xung quanh kia Cũng không để ý nhiều Đều là người sống sót từ trong đống người chết Chút cảnh tượng này có gì sợ sệt Thậm chí để ngay cả bản thân mình ra tay Xé thịt người nhét vào trong miệng Cũng là chuyện đã từng làm Tầm đã sớm lạnh để biến thái Bọn hàn đứng quanh một cái hố Kéo dài sâu xuống mặt đất Từ phía trên nhìn xuống Chỉ là một màu đen kịp Có vẻ như sâu không thấy đáy Lưu tử lấy bên hông ra cái pháo sáng ném vào Khi ánh lửa xuất hiện Bóng đêm xung quanh cũng lùi đi Thấy rõ ràng tình hình bên dưới Là có một loại dị thú nào đó Từ bên trong đảo cái hố sâu như vậy Một lát sau Pháo tiếp tục rơi xuống Nhưng đã không còn thấy ánh lửa nữa Cái hố rất sâu Có nhảy xuống không Nữ tử hỏi Nhảy Nhật định hoài nhảy Bà người không do dự một chút nào Trực tiếp nhảy vào nơi xa lạ Cho dù ai cũng cần phải cẩn thận Trong quá trình báo đán rơi xuống Tài đã sớm sở vũ khí ở trong người Nếu có dị thú ẩn hiện Không nói hai lời Trực tiếp đập đối phương mấy cái Một lạt Hai chân chạm đất Rẫm chân lên mặt đất khiến người ta cảm thấy An tâm hơn rất nhiều Nếu tử lấy đèn pin ra Bật lên Ánh sáng mạnh chiếu ra Chỉ trò trước mắt Hoàn cảnh đen kịt trước mắt đã được chiếu sang rõ Loại đèn pin có công suất cực lớn này Có phạm vi bao trùm rất rộng Khi sử dụng vào buổi tối Trong phạm vi mấy chục mét Đều không khác gì lúc ban ngày Hiệu quả rất cường đại Là đồ vật cần thiết khi ra ngoài Nữ tử cầm đèn pin chiều xung quanh Phát hiện không ra nơi này Còn lớn hơn tưởng tượng Nam tử cầm búa nói Sao nơi này là lớn như vậy Cao như vậy Còn mẹ nó Ta hoài nghi nơi này là nơi sinh sống của dị thú Nam tử cầm dìu nói Chính là nơi ở của dị thú Các người nhìn những cánh tay người máy ở xung quanh kia đi Nhìn xem có phải giống như đang giam cầm thứ gì đó không Cảnh tay người mái trên tường Đều bị phá hỏng Giống như là bị xé nát rơi rả Nhất là cái cánh tay người mái giống như là móng vuốt kìa Móng vuốt rất lớn Vừa nhìn đã, đã biết dùng để bắt quái vật khổng lồ Bọn hắn biết rõ Khu tập Trung Ma Đô bị hủy diệt Chắc chắn có liên quan đến thứ đồ chơi này Đi Nhanh chóng tìm thứ chúng ta cần Nơi tử xác định rõ ràng phương hướng Lập tức đi về phía đó nơi đảo đó trong thông đạo. Hai vị nam tử đi theo phía sau vừa nhìn vừa quan sát tình hình xung quanh. Quá bên kia, kia chắc là phòng chỉ huy. Nam tử cầm búa vươn tay giả chỉ vào vách tường bằng kính ở chỗ cao. Nơi đó nhất định là phòng quan sát, cũng chính là phòng chỉ huy. Dù sao thì nếu như lúc trước nơi này dùng để giam cầm dĩ thú, vậy thì nhất định phải quan sát từ chỗ cao. Nữ tử quay đầu, nhìn về phía nam tử cầm búa. Ngươi đừng nói chuyện, kết cấu bên trong khu tập trung A đô chúng ta có. Hướng dẫn định vị của năng bật. Ngươi nói những cái này để làm gì? Nàm tử cầm búa nhún vài. Ồ, quên. Hết tập 32. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn mừng đã góp ý kiến để kênh cảm phát triển nha. Xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.